các bạn đang nghe tại đọc truyện audio tiêu long phong nói xong không sao kiềm chế nổi thoáng lắc lắc đầu một cái anh rất không muốn dùng những lời nói khiếm nhã để hình dung về cô lần trước tôi đã nói rất rõ ràng với cô rồi tôi sẽ không tha thứ còn về chuyện mang hình video kia tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết giúp cô về sau cô cũng đừng có tới đây tìm tôi nữa tiêu long phong nói xong cũng lập tức xài chân bước đi tiêu Lăng phong đừng nhận định la lớn anh thật sự không để ý đến em nữa sao Chỉ có một chút chuyện như vậy Mà em thật sự đáng bị anh không thể tha thứ hay sao Cô hét to Một chút chuyện thôi sao Tiêu Lăng Phong cười lên một tiếng Đã bỏ đi rồi nhưng anh lại lộn trở lại Nhã Đình cô còn dám nói đây chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi sao Vậy cô hãy nói cho tôi biết Cái gì mới là chuyện lớn đấy Tiêu Lăng Phong Anh dám nói anh cũng chỉ có một mình em là phụ nữ thôi sao Bản thân mình cũng không xảy sẽ Tại sao anh vẫn còn muốn em phải thu thân như Ngọc quý anh chứ Cơn tốt giận xông thẳng lên đầu Khi nữ Nhã Đình hỏi vặn lại Tiêu Lăng bàn tay của tiêu long phong chấm tay nắm chặt lại trái tim anh tựa như cũng chém chết dần sau một câu chân vấn kia một câu nói như thế vậy mà đường nhã đình lại cũng có thể nói ra khỏi miệng mà mặt không đổi sắc cho nên tôi mới nói tôi không có tư cách yêu cầu cô một điều gì hết đường nhã đình chúng ta hủy nhau từ nay về sau cả hai chúng ta đều không ai thiếu nợ ai nữa anh chấm tay nói xong chỉ để lại hơi thở lạnh như băng phả vào trên mặt của đường nhã đình nói thật dễ nghe đường nhã đình cười cái gì mà hủy nhau Cái gì mà cả hai chúng ta không thiếu nợ nhau Từ nay về sau chúng ta không có liên quan gì nữa Tiêu Lăng Phong Chẳng qua là anh muốn mượn chuyện này để vứt bỏ tôi mà thôi Anh đã chăn ghét tôi Cho nên đấy bất quá Cũng chỉ là một lý do nói cho có vẻ đường hoàng Mạo thôi Tiêu Lăng Phong nhìn được gia đình với vẻ xa lạ Cho tới bây giờ Anh cũng không thể nào ngờ được Đường gia đình lại là một cô gái tranh chua như thế này Tiêu Lăng Phong Dựa vào cái gì mà sau khen chơi đùa tôi chăn ngán Thì anh lại bỏ rời tôi chứ Anh cảm thấy Sẽ có là chuyện đơn giản như vậy sao Tôi chơi đùa cô chán ngán sao Ha ha Tiêu Long Phong cười đến run rẩy khả người Đường Nhã Đình Từ nhỏ đến lớn Tôi đã nâng niu cô ở trong lòng bàn tay Tôi chỉ còn thiếu chương môi trái tim của mình ra cho cô nữa thôi Vậy mà cô dám nói tôi đang chơi đùa cô sao Anh đè ép nơi ngực của mình Đang bị kéo căng đến vắt đau Cười lên một tiếng thật thấp Tiếng cười nghe tràn đầy thê lương Có phải là cô vẫn còn cảm thấy Tôi đã làm cho cô bị thua thiệt hay không Tiêu Long Phong nắm lấy cây gầm của đường Nhã Đình nhưng mà tôi nợ cô cái gì đây? Tiêu nó Phong hỏi. Đường Nhã Đình, cô mang thai, nhưng đứa trẻ đó không phải là của tôi. Tai nạn xe cộ kia cũng chính là do cô sắp xếp, cho nên đến hôm nay nó mới dẫn đến hậu quả này. Ngay cả cái băng ghi hình video đó cũng là do cô đã dây dưa không rõ cùng với một người đàn ông nào đó không biết tên. Đường Nhã Đình, hết thảy những chuyện này đều là do cô đã phản bội tôi. Ngay từ lúc trước khi tôi trở về nước, cô cũng đã bắt đầu rồi. Cô cảm thấy cô còn có tư cách gì để mà trách cứ tôi đây? Tiêu Lam Phong lại lùng hỏi, ngón tay anh tăng thêm mấy phần sức lực, tự như một bóp vó sương cầm của đường nhã đình. Cô có biết, hiện tại tôi ghê tầm cũng biết bao nhiêu không? Anh nói xong, hát đường nhã đình ra để vẽ chán ghét. Ghê tởm. Đường nhã đình bị hai chữ này, làm cho trong lòng đau nhói thật sâu. Đúng thế, tôi ghê tởm đấy. Nhưng mà cảm thấy ghê tầm cũng đã muộn rồi. Tôi đúng là đã lên giường cùng với người khác. Nhưng mà cũng bởi vì anh không yêu tôi, cưng chiều tôi, lên giường với tôi giống như người khác. Tiêu Lăng Phong, suốt 3 năm nay, người mang cương cưng chiều kia lại là một người phụ nữ khác. Anh cũng thật đáng thương. Đừng nhãn hình cười, không lựa lời nói làm tổn thương đến Tiêu Lăng Phong. Con bé dự tinh kia của anh, ngược lại, thật thành thuần biết bao nhiêu. Thời điểm khác người lên rừng với nhau, đó là lần đầu tiên của cô ta có phải không? Ha ha, nhưng mà như vậy thì đã sao chứ? Anh vĩnh viễn cũng không có cách nào đi vào được trong trái tim của cô ta. Tiêu Lăng Phong, người phụ nữ mà anh yêu, tiếc rằng trong lòng lại vẫn suy nghĩ đến người khác như cũ. Người phụ nữ này vẫn hận anh đến thấu xương Cô Tiêu Long Phong khó chịu một hồi Không còn lời nào để nói Anh dứt khoát đứng dậy Tiêu Long Phong không nhìn ra Cái người đang ở trước mặt anh lúc này Lại chính là người mà anh đã cưng chiều Rất vài chục năm qua đó sao Ha quả thật quá hoang đường rồi Tại sao mày lại không sớm nhìn thấy rõ một chút chứ Cô đến tìm tôi Chính là vì để nói những lời này hay sao Tiêu Long Phong gật đầu tiếp đó xoay người rời đi Lập Phong Thấy Tiêu Lăng Phong xoay người bỏ đi, Đường Nhã Đình vội vàng xong lại, ôm lấy anh từ phía sau. Anh đừng bỏ đi mà, anh đã từng nói anh sẽ không bao giờ buông bỏ em xuống mà, anh đã quên rồi sao? Tôi cũng đã nói, nếu như cô phản bội lại tôi, tôi sẽ giết chết cô. Giọng nói của Tiêu Lăng Phong lại như băng, làm Đường Nhã Đình run rẩy. Người đàn ông tuyệt tình thật là đáng sợ. Đường Nhã Đình cười, nhưng nước mắt đã biến mất. Bây giờ anh sẽ giết tôi chứ, hay là anh cảm thấy... Giết tôi sẽ làm dơ bẩn bàn tay cao quý của Tiêu Thiếu ra, hả? Đường Nhã Đình, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Tiêu Lăng Phong cắn ra một cái. Thế nào, muốn trốn tránh sao? Đường Nhã Đình xài bước chân chạy tới ngăn gà nữa trước mặt anh. Tiêu Lăng Phong, khi đó tôi mới mười ta... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net